Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đồng thời cũng là sự giải cứu, ngũ quan thoát nạn Quẻ này riêng tôi tin là cầu tử văn vẫn bình an vô sự Dùng phục tàng khả năng bị giam giữ ở đầu đó thôi Người dễ hướng Bắc, Đông Bắc, nơi gần vùng biển Dễ khả hơi xa đây Nhanh thì tháng này có tiệt, chậm thì tháng Hợi hoặc tí nhé Cô Lan mỗi lúc một tò mò May quá Bây là cậu ấy còn sống Nhưng sao khả tình lại lấy khải cương được Còn đâu thuần phong mỹ tục nữa. Ông Lan gieo tiếp đồng su một lần nữa Khi hai đồng xu chạm đất Ông khẽ giật mình Có chuyện rồi Bà gặp hai người họ đâu Phải ngăn cản họ lại Khả tình thực ra không hề hay biết chuyện này Cô ấy hoàn toàn mất trí Số mạng của cô ấy và tử văn là một. Nếu đậm phòng Bích Khải Cường cả hai người họ đều phải chết. Vũ Lan sợ hãi bội chỉ hướng mà hồi nãy bà thất là bọn họ. Hai người này bội mau chóng tàn nhau ra đi tìm. Từ lúc gặp lại Vũ Lan Khải Cường có vẻ hốt hoàng kéo cô đi nhanh. Cậu ấy hiện rõ vẻ không vui càng làm khả đình thắc mắc. Khải Cường... Sao hồi nãy gặp người quen lại không chào hỏi lâu chút? Và sao bà ấy lại hỏi em về người tử văn kia? Chẳng lẽ em thân thiết với cậu ấy hả? Khải Cường ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng và cô nói lớn. Cậu ta chính là người hại em gian đông nỗi này. Từ lúc em lấy tôi vào phủ chưa ngày nào em được yên. Chính cậu ta đã đứng sau bày trò mọi chuyện. Hơn nữa, bao nhiêu lần em bị án oan, bị người ta đánh đập thậm chí suýt mất mạng, cũng bài cầu ta mà ra. Em nhớ chưa? Em nhớ rõ người đó gây cho em bao đau thương chưa? Thầy Khải Cường đang xúc động cực độ, cô ghe hoàng sợ giải thích. Đừng giận, em chỉ muốn nhớ lại ký ức mà em đã quên thôi. Khải Cường bấy giờ mới dịu dòng. Em chỉ cần nhớ mình tôi đủ rồi Đó là quá khứ Thì hãy để nó ngủ yên đi Đừng cố đào bới thêm nữa Thôi chúng ta đi đi Khải tình bị cậu ấy nắm cho đỏ ứng Rồi khẽ kêu Đau quá Khải gường bây giờ mới tỉnh ngủ Cậu bội nới lòng cổ tay dối giết xin lỗi Tôi lại làm em đau Xin lỗi em tại cứ nhắc tới cái tên tử văn khốn kiếp đó Những việc hắn đã gây ra cho em là làm tôi lại xối máu luôn rồi Khả tình Bỗng Nhật cao tay ngắm nghĩa chiếc vòng khẽ nói Cậu ta là kẻ ác vậy hả Em nhớ rồi sau này không nhắc tới cậu ta nữa Mà sao cái vòng này kỳ lạ thế Cậu nhìn này Rõ ràng hồi bé em đâu có thích đeo vòng đâu nhỉ Sao lại có trên tay Hay cậu tặng em hồi nào đấy Khải Cường thoáng bối rối, trường hợp này vốn cậu cũng không biết. Cứ ngỡ do cô ấy thích nên mới đeo, cậu ta vội chống chế. Lần đó ra phố chẳng phải em mẹ nheo tôi mua bằng được sao? Cậu nói rất thích, cả ngày ngắm không giỏi mắt. Giỏi mới lòi ra không thích, em cả ngày càng lém lình đấy. Khải Tình vội cười trừ xua tay. Thích, thích lắm, chẳng hiểu sao em thấy cái vòng này quen thuộc quá. Tự dưng giờ mới chú ý tới nó. Cô nhào mắt xoay đi xoay lại cái vòng, bỗng khẽ dèo lên. Trên đây có chữ này, cậu nhìn coi. V -t... T, là gì nhỉ? Vô tình, vẫn thương hay vô tâm? Hay là cậu khắc tên em đúng không? T trong chữ tình. Vậy về là ai Khải cường thì không phải rồi Khải cường nhanh như chớp Tháo vội cái vòng trên tay của ấy ra Lặng bầm Em càng ngày càng phức tạp Tôi giữ vật này Bao giờ sinh con xong tôi trả lại em cả cường cố kiếng chân Để với lấy cái vòng bằng được Nhưng khải cường rơi cao hơn nữa Cô cố gắng tới cỡ nào Cũng không thể lấy được Và người kia cao hơn cô cả cây đầu Cậu trả em đi, không phải tên em thì thôi chứ." Khải Cường vẫn tỉnh mơ. "Cái này tôi tặng em, giờ không vui nên giữ tạm." Nếu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net